Đoàn người chỉ lưu lại một tiểu trấn trong phiến khắc để thu thập lương thực. Rồi hối hả đăng trình. Núi Võ đang vào mùa này thời tiết khá lạnh. Nhìn những cây tùng cây bách vẫn còn xanh gì. Càng lên cao phong cảnh càng u nhã. Nhưng ai cũng đột nóng lên đường. Nên chẳng còn để tâm đến cảnh vật. Đến ngày thứ năm, khi còn cách tam thanh điện chừng hai lý, đột nhiên kiếm đế trầm giọng nói. Lòng nhi đã có người đến tìm con rồi. lam long nhìn sang sơn lộ bên trái thấy có ba lão nhân xăm xăm đi tới, bên hỏi. Bà bá, những người đó là ai? Kiềm đế đáp, chính là sư tôn của bọn thanh niên kia. Đi đầu là một không tử, giữa là cổ đạo tử và cuối cùng là cổ phật tử. Lam Long chỉ cười xòa, Để cái lão già đó đến nơi, rồi xem văn bối đối phó ra sao. Một không tử hăng hái dẫn đầu từ xa, đá mở miệng lớn tiếng hỏi. Có phải Đa Hoàng và Kiềm đế đang đi phía trước hay không? Bọn Lam Long dừng chân đứng lại giữa một khoảng đất trống, được những cây đại thụ vây khắp chung quanh, Đa Hoàng bật cười ha ha không dám đã lâu không gặp ba vị trưởng môn một khung tử cũng cười hăng hắc những thanh niên bên cạnh tể huynh vì nào tên làm long làm long bước tới vài bước ôm quyền thi lễ có vãn bối đây không biết lao trưởng muốn chỉ dạy điều gì một khung tử hơn một tiếng bò lão phù đặc biệt tìm đến để lãnh giáo lao trận của thiếu hiệp làm long làm như khù khờ chỗ này không có lao dạy thì làm sao đây búng cổ đạo nhân qua lên sen vào vậy thì bảo nhà người nếm từ kiếm thuật của lão phù làm long bật cười khói chá cái bán dưa thường khen dưa của mình ngọt, nhưng phải cho người mua được quyền nếm trước. Vì vậy trước tiên, xin mời ba vị lão trưởng biểu diễn một chút bản lãnh để bản sinh quyết định có nên tỉ võ hay không. Cầu phật tử lộ ra tia mắt tức giận nhưng vẫn chắp hai tay vào với nhau, cất giọng lột nhạt. Tiểu tử muốn bọn lão phụ làm thế nào? Lâm Long giả đỏ không nhìn thấy nhãn quang của lão ta, bình thản nói, chỉ cần ba vị ném kiếm lên không, chừng 10 triệu là được. Cầu đào tử cơ ấm hiểm gằn giọng, tiểu tử kia thật khinh người thái quá dám bọn ta ném không quá 10 trường sao? Lam Long cười lớn, ai ném cao nhất thì vãn sinh sẽ cùng người đó giao thủ trước tiên. bà lão nhân đều đã nổi giận nên ai cũng muốn sớm dạy cho chàng một bài học. Lấy nhẫn tạ tuyết kiếm quang lên trên không. Ba thanh kiếm bay vút lên trên cao hơn 30 mươi trường. Bất thình lình, Lam Long buông hai tay đánh ra hai trường lên không. Kim Đế và Đa Hoàng cũng không thể nào tưởng tượng nổi khi thấy ba thanh cương kiếm lúc này tự nhiên gia tăng tốc lực mà bay vọt lên. bà lão nhân sau khi ném kiếm đều chăm chú nhìn theo, trực chờ thâu hồi thanh kiếm của mình nên không ai phát hiện ra manh khóe của chàng. bà lão thấy những thanh kiếm biến mất sau những cội tùng đều giật mình hạ hốc. Kiêm Đế và Đa Hoàng biết chàng có ý hí lộng nên chỉ đưa mắt nhìn chàng. Lam Long lặng yên dùng truyền âm gió vào tai Doãn Trung. Huyên kéo thùng huynh vòng ra rừng cây phía sau. đi theo hướng bắc chừng nửa lý rồi tìm kiếm khắp chu vi bốn năng trưởng để đoán ba thanh kiếm đó sẽ rơi xuống khu vực này. sau khi tìm được đừng trở lại đây mà kiếm một mố đá cao đứng đó chờ bọn đệ kéo đến. Doãn Thượng Trung thấy ba lão nhân còn đang ngây người bất giác bấm bụng nhịn cười rón rén rút ra phía sau rồi chuồn vào rừng cây, lam long đợi đến hai người im thấm, lăn lọt sau những thân cây cổ thụ mới làm bộ giật mình tán tụng, hào công lực thật quá cao siêu không thể lường. bà lão nhân nghe tiếng khen của chàng đều biến sắc, biết rằng mình đã bị lừa liền dậm mạnh chân xuống đất phóng mình lên không, trước khi bến mất vào rừng cây đã dùng tay áo quét ba luồng kình lực về phía lam long. kim đế và Đao hoàng đã sớm phòng hờ, liền cười lên hà hà nhất thể dùng xong trường hóa giải ba đạo cương khí đang cuồn cuộn ập đến, lam long vội vàng thi lễ cảm tạ rồi thúc dục chúng ta cung đền nhanh chân kẻo ba lão già đó nhận ra người của chúng ta đã nhận được những thanh kiếm đó đau hoàng lắc đầu bọn họ đã đi ngược về hướng nam nói xong lão hung hổ dẫn đầu mọi người chưa đi được bao lâu thì đã gặp doãn trung cầm ba thanh kiếm trong tay chạy tới nghênh đón Kim đấy trung thấy liền cười lớn kiếm của bọn họ đều là danh phẩm thời cổ xem ra long nhị có thể mở một cửa hiệu buôn kiếm rồi đó lam long cũng cười phụ họa không biết tên của mấy thanh kiếm này là gì thế rằng còn chưa lấy được bao kiếm mã xung xen vào thì tự mình chế lấy đoàn cởi chiếc áo ngoài ra đưa cho Doãn Trung nói lão tứ tạm thời hãy bọc chúng lại làm long thấy thiếu mất thưởng thắng bèn ngạc nhiên hỏi Doãn Trung Thừa huynh đi đâu rồi Doãn Trung kể bọn ta vừa vào đến nơi tối già bác gặp được một vị lão nhân đang lãng vãng gần đó nên thường lão nhị ngấm ngầm theo dõi Kim Đế liền hỏi hình dáng của lão ta ra sao Doãn Trung nói tướng mặt trông vô cùng hung dữ thật khó mà đoán được niên kỳ đặc biệt nhất là có một con quái trùng toàn thân độ ứng, bám chặt trên người của lão Đa Hoàng cả kinh. Quái trùng đó có chính cái đầu và bảy chiếc đuôi sao?" Doãn Trung giật mình đáp, khoảng cách khá xa, nhưng bản bối mường tượng thấy con vật đó giống như vậy. Đa Hoàng bực miệng hô, "Đó là độc ma vương." Lâm Long nghe thấy Doãn Trung ý bám theo độc ma vương nên bội vàng quay sang thành ý nhỉ láo. "Xin hai vị tiền bối thông thả đi sau chiếu cố mọi người." Bản bối tức tốc đuổi theo, tiếp ứng cho Thường huynh, Chậm chế e rằng sẽ ngủ hại mất, Kiềm Đế lắc đầu giơ tay ngăn lại, trong mắt của độc ma, thì thường thiếu hiệp chẳng đáng chút phân lượng nào cả, chỉ cần tiểu tử đó không lố máng mạo phạm thì vẫn vô sự tình thế trước mắt sẽ có nhiều biến động tốt nhất chúng ta hãy vây đoàn đi cùng với nhau phần đông nữ giới chẳng ưa côn trùng bạch phùng cũng không ngoại lệ nên tò mò hỏi thân phụ côn trùng có tới chính đầu và bảy đuôi sao thực ra là loại quái trùng gì vậy kiếm để đáp quái trùng đó kêu là độc ma có thể gọi là độc trùng chi vương bởi nó tiết ra một loại chất độc vô cùng bá đạo có thể làm tan gì cả sắt nguội danh hiệu của lão ma cũng do nó mà ra mai thanh mọi người vừa đi thêm 10 ly nữa đã nhìn thấy thường thắng đang đứng bên đường làm lòng tin tới nói nhỏ thế nào lão nhân kỳ đâu. thường thắng lắc đầu ngơ ngác trả lời. Đúng là ta đã gặp quỷ. rõ ràng là ngay trước mặt vừa mới chớp mắt một cái thì lão ta đã biến đầu mất. Lam Long thở phào. Xuyên nội huynh đã nguy hiểm vì lão ta chính là độc ma. chắc chắn khinh công của lão đã đến độ xuất thần nhập hóa. huynh làm sao đuổi theo kịp. thường thắng nghe xong bất giác toàn thân ớn lạnh. chiều hôm đó đoàn người đã đến trước một hộ nông dân cách võ đang không xa. Doãn Hồng cùng bạch phủng bước tới hỏi xin thôn phụ cho mọi người tá túc qua đêm. dùng cơm tối xong lâm long bàn với gì láo chắc hai vị tiền bối cũng tin liệu đoạn đường sắp tới sẽ xảy ra nhiều hung hiểm khó mà tránh khỏi xung đột đặc biệt là sự xuất hiện của mấy láo cự ma nhất định có lúc chúng ta sẽ phải chạm chán với họ vì sự an toàn cho mọi người Và một thích nghĩ trước đến chúng ta phải định ra một đối sách không bị ý kiến của hai vị tiền bối giang sao kiêm đế chậm rãi cách suy nghĩ của con thật là chu đáo có điều làm thế nào để đảm bảo an toàn cho mọi người lâm long đề nghị vạn vật diễn hóa thần công ảo diệu khôn cùng đặc biệt là chuyên về những phương pháp phòng vệ trong đó có một trận pháp lục hợp mà vãn bối đã thông hiểu được một chút tối nay rảnh rỗi chứ bằng mọi người cùng nhau luyện thử đau hoàng cao hứng nói vậy thì tốt quá rồi nhưng từ từ nói ra xem phải luyện tập thế nào đây lam long đáp trước tiên người già làm địch nhân phải có công lực cao cường bằng không thì cũng vô dụng kim đê nói như lão phu và tề huynh có được hay không lam long mừng rỡ đáp văn bố cũng có ý này đau hoàng vô dâu cười hề hà sao không chịu nói ra sớm bọn lão phu hiếm khi được mở rộng tầm mắt lam long vội vàng nói tứ vị đại ca cộng với doãn thư và phụng nhi vừa đổi quân số cho bên phòng ngự, Tố rào hơn nữa là chúng ta lại lấy được ba thanh trường kiếm nên vãn bối và phụng nhi có binh khí để sử dụng sáu người họ phân ra chấn thủ sáu phương vị còn vãn bối cầm kiếm chỉ huy ở trung cung xin hai vị tiền bối đừng ngật ngại từ bên ngoài cứ việc tận lực xuất thủ như vậy trận thế mới phát huy được hết ảo diệu bằng không thì khó mà luyện thành nhị lão vui mừng nói nếu trận pháp này có thể ngăn trở được bỏ lão vua ra sức tấn công thì đúng là hư hữu, hữu. Lam Long thành thật tiếp lời, Vạn Bố cũng nghĩ như vậy. Doãn Trung xen vào, bọn ta hoàn toàn không biết chút gì về trận pháp, trước tiên làm đệ phải giải thích tường tận mới được. Lam Long nói, đến lúc đó các vị chỉ còn nhìn thấy hai sự kiện, thứ nhất là kiến thức của ta, thứ hai là địch nhân. Ban đầu các vị còn có cảm giác mơ hồ, nhưng hãy nghe tiếng ta hô lên phát động, thì các vị cứ dựa theo kiếm lệnh mà xuất thủ. Thương Thắng e rè nói, chỉ đơn giản thấy thôi sao? Lam Long mạnh dạn gật đầu, thực ra là do chính các vị tận hết toàn lực và võ công để giao tranh. nói cái khác thì cả kiếm lết người của các vị chính là vũ khí của tài hạ. kiếm để hiếu kỳ sục. vậy thì mau thử luyện tập đi. lam long chỉ tay ra phía trước. đã lúc trên đường đến đây vãn bối có thấy một khoảng đất trống, vừa đủ cho hai vị tiền bối hợp sức tấn công. chúng ta hãy mau đến nơi đó. đau hoàng lấy làm ngạc nhiên. tiêu tử vừa bảo khoảng đất trống chỉ dành cho bọn ta tấn công thôi sao? lam long mỉm cười. nếu phải đối phó với địch nhân thực sự thì địa hình càng phức tạp, thế chúng bị chúng đoàn càng nhiều. Điểm đặc biệt của trận pháp này là có thể thiết kế bất cứ nơi nào. Kiếm Đế vui miệng nói, thế ra bọn đạo phụ hôm nay sẽ bị ăn đòn sao? Lam Long cười lém lỉnh, Văn Bối sẽ hạn chế huy động trận pháp nhắm thẳng vào hai vị, nhiều lắm hai vị, cũng chỉ hơi hao tổn lực một chút mà thôi. Đao Hoàng cười ha hả, thế cứ như hai bộ xương già này vẫn còn hoạt động. Lam Long thành thật nói, chẳng phải Văn Bối có lòng bất kính với hai vị, mục đích của trận pháp này là để vây khốn lão địa chủ, độc ma và quỷ thánh. Nếu Văn Bối tính không lầm, thì khi bọn họ bị hãm trong trận pháp này chỉ có một con đường để chọn thôi." Kim Đế ngạc nhiên, "Đường nào?" Lam Long tự tin đáp, lúc đó họ chỉ còn cách dùng nội lực cao thâm để bảo vệ thân thể, nhưng khó lòng gìn giữ cho y phục đường xách nát, để tránh cho Doãn thư và Phụng Nhi không bị xấu hổ. Vạn Bối xe ra tay có trường mực. Doãn Hồng giấy này đã cùng được nhân quyết đấu, thấy cần gì phải cố kỵ? làm Đế chớ nên câu này tiểu tiết, lôi sạch chúng đi. Đao Hoàng cười hề hà, "Đúng là cần quắc anh thư, lôi sạch không cần phải nhún nhường." Lam Long cười khổ nói, Phụng Nhi chính là quan thế âm bổ tát chuyển thế, vạn bộ không dám làm ô uế hạnh mộc của nàng. Trang liền đứng dậy rời khỏi gian màu thất. Đao Hoàng quay sang tán thán, huynh còn cao hơn ta một trượt, tuyển được một trang rẻ tốt như vậy, kiếm đế cả cười. Huynh liền mắc chứng bệnh cú để làm sao hơn được huynh? tiểu từ đó là do Phụng Nhi tự ý chọn, bất quá để không phản đối mà thôi. Đao Hoàng cười ha hả lúc trước đệ chẳng chịu dừng huynh bất cứ chuyện gì, những lúc nào cũng bị huynh qua mặt, lần này đệ chào thua. Thì huynh lại khiêm tốn không nhìn nhận Hả chúng ta cứ theo cái đà này Không chừng lại lãng phí thêm mười mấy năm nữa Kim đế cũng bật cười Thiếu niên tử đệ giang hồ lão, Người có tuổi rồi chi khí cũng cùn nhụt Chúng ta đã già rồi Bạch Phụng cười khách khách nói Long ca ca cũng già rồi sao Đao Hoàng nghe vậy ngạc nhiên Tiểu nhát đầu định ám chỉ chuyện gì Bạch Phụng mỉm cười Hiện giờ Long ca ca cũng tưởng như nhị lão, Trong lòng cũng chẳng có chối ý chí nào Như vậy không già sao Nghĩ láo nghe xong đồng thanh cười lớn, tiểu nha đầu, hắn là nhân trung nông Thiền sinh đã biết tự tu dưỡng không cần do giang hồ mài dũng mà thành công. Doãn hồng nói, thôi đừng rông dài nữa, lòng quả cá đang đợi chúng ta ngoài kia. Thường thắng, Doãn chung cùng với mã sung đặc trọng, đều giúp kiếm ra, cầm trên tay. Đồng thanh nói, mọi người đừng quên mang theo binh khí. Kiếm đế nói, Doãn hình điệt đưa ra một thanh kiếm, xem ra tối này phải cần đến nó rồi. Đao hoàng sen vào, thanh đao của đệ đã cất lại rồi, vậy phải làm sao? Kiêm Đế cười nói: Huynh vì đệ không sử dụng kiếm nên mới phòng đau lại. Hiện tại đệ đã cầm kiếm trên tay, Huynh còn thắc mắc gì nữa? Đi thôi, đừng có giả đò nữa. Đột nhiên bên ngoài truyền vào một giọng cười rồn ràng. Hai lão già kia đừng làm bộ đẩy đưa, mấy mươi năm gây nhau đến đỏ mặt tí tai, bây giờ làm như thân mật lắm vậy. Hai lão kia dám cho ta ra gì sao? Đao Hoàng và Kiêm Đế nghe tiếng cùng đứa mắt nhìn nhau cười. Tiểu Quỷ bành Hạo tìm đến rồi, mũi lão thính như thú săn vậy bà phụng hứng hở nhảy vấp ra ngoài. Bài bà ba bá cháu ta là vui mừng vì gia gia đã thay đổi rồi. tiểu thần đứng ngay trước cửa giang hai tay bế nảng lên cười ha ha. cháu cái ngoan tội nghiệp của ta coi như đã tìm được phụ thân. nói ra thật đau lòng xưa nay chỉ có một mình bà bá yêu thương người còn bây giờ thì tốt rồi. càng lúc càng được nhiều người quan tâm. kim đến nghe vậy cũng gấn lệ sắc mặt lộ vẻ xấu hổ hãng rộng một cái hướng sang nói với tiểu thần theo lẽ thì đệ phải quỳ xuống xin tha thứ trước nay tiểu đệ thật đáng trách mà. Đao Hoàng cũng chắp tay vái một cái thật sâu. Tại thiên phi này cũng xin thỉnh tội với Bàn Huyên. Khi xưa ba người cứ như từ đối đầu, có bây giờ tự nhiên hòa hoãn với nhau như vậy. Xem ra cậu Giang Sơn dĩ cải, bản tính nàn gì cũng có lúc không chính xác. Tiểu Thần vô vàng cảm khái, bất quá bản tính đã quen hảo phóng, nhún vai cười rộ. Hai lão anh nói thật loạn xạ. Ba người chúng ta vốn chẳng có thù ác gì với nhau, sao lại cầu xin tha thứ? nhận lên, bọn trẻ đã chuẩn bị kỹ rồi. Đao Hoàng hỏi, Bàn huynh về phe nào? Tiểu Thần cười. Từ từ đó vừa gặp mặt ta đã nhảy ra khêu chiến. Nó dám bảo là sẽ đập nát hồ lô của ta. Từ từ đó thật không biết phân trưởng ấu. Như Lão nghe xong liền cười to. Nếu như khác dám đụng vào cái mệnh căn của Huynh mà Huynh không sống chết với hắn ta thì mới là lạ đó. Từ thần thở ra. May mà chúng ta không phải địch nhân của tiểu tử. Bằng không, ba người chúng ta sẽ sớm phải chào thua. Lão Vân Bế Bạch Phụng trên tay quay người đi trước dẫn lộ. Đoàn người đến một mảnh đất hoang cách bến đò chừng nửa lý đã thấy Lam Long tiếp Rồi cái rộng giang dạng hồ lớn, các vị thủ trận chú ý, lần này sơ diễn nên mỗi phương vị đều có đặt một tảng đá, Sau này thì không cần đến. Đây nhất trận là phòng bị, mọi người mặt hướng ra ngoài, tay phải dùng kiếm, tay trái phát trường, chỉ cần một thành công lực mà thôi, còn sau đó thì tùy cơ ứng biến. Tiêu thần đặt Bạch Phụng đứng xuống, đầu tử, chẳng lẽ ba lão bất tử này không công vào được sao? la Long nhìn thấy mọi người đã đứng vào phương vị liền cười nói, lão nhận ra cứ thẳng tay công kích vào những chỗ yếu hại trên người bọn họ. Nếu làm rách được y phục thì văn bố sẽ mời lão nhân gia một năm rượu ngon, hãy uống tám chén lớn, sẽ đái một món nhắm. nếu vượt qua phòng thủ của bọn họ, thì lão nhân gia muốn bất kỳ ngọc dịch quỳnh tương nào, văn bố cũng đáp ứng. tiêu thần hét lên, tiêu từ đừng quá khoác lác, chừng nào thì động thủ đây. lam long phóng vào trong trận, lấy tay hốt một nắm đất quăng lên không, rồi hù lớn, phát trận. lập tức một trận gió lớn nổi lên, tạo thành một con chốt lớn xoay tròn chung quanh giữa sáu người tam lão phân ra đứng ở ba góc, chố mắt nhìn, bất giác giật mình thân ảnh của bọn lâm long đột nhiên thoát ẩn thoát hiện kiếm quang lúc này lúc thấy lúc không quỷ dị khôn tả kim đế chạy nửa vòng quan sát rồi đến trước mặt đa hoàng hà giọng nói Trần pháp trông giản dị chắc chắn còn có điều chi bí ẩn đa hoàng nói tiêu tử rõ ràng thủ ở trung cung vậy mà bây giờ đã biến mất rồi sao tiêu thần cũng đào một vòng vừa đến nơi đã trợn tròn hai mắt giọng quang quang quả nhiên tiêu tử không thổi bóng châu đích xác có điểm thần kỳ rồi kim đế gật đầu chúng ta chia ra tấn công đa hoàng nói lúc nay tiểu tử bảo cứ phóng tầm xuất thủ ta còn lo sẽ đả thương bọn nhỏ hiện giờ mới biết lời của tiểu tử quả nhiên không hình hoàng ba người phân thành ba hướng tiểu thần tay cầm hổ lô miệng la lớn hai lão còn rông giả gì nữa cứ xông đại vào đi kiêm đế và đao hoàng như đối diện với cường địch vận dùng thần công không chút nhân nhượng vùng binh khí tiến công tới bỗng nghe lam long cười hả, hả nói ba vị tiền bối cẩn thận chưa lại một thành chân lực để khi lui khỏi trận thế không bị bước đến té nhào ba vị lão nhân tấn công liên tục mười lần chẳng những không xông qua được mà còn bị kiếm quang đau ảnh kín kẽ của trận thế đánh bật trở lại khiến ba người đều chắc lưỡi than thầm trên chán ba người lúc này bắt đầu lấm tấm mồ hôi khí tức có phần rồn rập đã hơn được canh giờ trôi qua mà không đạt được chút kết quả nào khả quan cả đột nhiên tiểu thần thở xốc ra cười lớn tiểu tử mấy bộ xương già này nhận thua rồi trò chơi này ghê gớm thật nếu chúng ta cứ tiếp tục trước sau gì cũng bị tiểu tử đánh ngã mà thôi lam long trong trận cũng hô đổi ngoại trận thành nội trận bao với các vị đó lại sáu người nghe lệnh cảm thấy như không còn tự chủ nữa trước mắt bung lóe lên một đạo kiếm quang dẫn lộ hai chân bồng bềnh cả thân người phiêu đáng tự động vây lấy tam vị lão nhân vào giữa trận tam lão đều là những người liệt duyệt nhìn trận thấy biến đổi liền tập trung tinh thần nhưng vừa chớp mắt thì sương mù dày đặc đã nổi lên không còn nhận ra phương hướng kiếm đế vội hô lớn tề huynh đang ở nơi nào lão và nội lực gọi liên tiếp mấy lần nhưng đau hoàng hoàn toàn không nghe thấy lúc này tam lão vừa quát tháo vừa tấn công giáo giết kiếm đế vùng tay trường kiếm phát ra một đạo ngân quang xé gió, phạt vào khoảng không trước mặt. Đao Hoàng hoành Đao trước ngực định sông tới, chợt nghe kiếm phong zít lên, vội vàng lui lại hai bước, rồi xoay người chém trả một nhát. Tử Thần còn đang rào dẫm vươn hướng, bỗng cảm thấy đao kình như cuồng phong ập tới, bé hét lên một tiếng, đánh ra một trường, đột nhiên lam long kêu thầm, không xong rồi. Trang Sực nhớ tới tam lão bị trận thấy đồi cuốn đã tung ra sát chiêu đánh lẫn nhau, tuy họ không ngộ thương nhưng sẽ hao tổn đến trần nguyên. Lên vội vàng huy động kiếm lệnh, miệng hô lớn mọi người phục hồi nguyên vị. Âm thanh vừa dừng thì sáu vị đã trở lại như ban đầu. bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sương mù từ từ giảm dần. Tam lão đứng trong trận đấu đối mặt nhau, thành thế tam giác sắc diện cực kỳ nghiêm trọng, làm lòng ra hiệu cho mọi người lui về một phía, thấp giọng nói: đừng lớn tiếng, để cho ba vị phục hồi nguyên khí. Lỗi do ta quá sơ ý rồi. Thương thắng thẻ lưỡi ra, bọn ta trở thành như những người gỗ. Trò chơi này quá mức ảo diệu rồi. Tam lão vốn nỗ lực thâm hậu chỉ một lát sau đã nhảy đến cười nói quả nhiên lợi hại lam long ung quyền cười đáp xui chút nữa đã làm liên lụy đến ba vị tiền bối rồi xin thứ lỗi kiêm đế ngưng giọng đúng vậy trận thế này khiến đối phương phải hao tổn rất nhiều nguyên khí lam long ấp búng Chỉ cần tam lão không tiết lộ thì không lo gì nữa Đao hoàng nạt ngang đừng nhìn phải giữ bí mật rồi lam long giật mình cúi đầu nhận lỗi nói bạn bồi lỡ lời tiêu thần nhẹ giọng hỏi tại sao chúng ta không nghe được tiếng gọi của nhau Lam Long thành thật giải bày, về điểm này văn bố còn chưa thấu đáo. đã Hoàng thắc mắc hỏi, trận pháp có thể vây hãm được bao nhiêu người? Lam Long nói, từ 1 tới 10 người. Kim Đế mỉm cười, vậy thì nhân số thủ trận cần phải nhiều hơn. Lam Long nói, thưa vương, có thể tăng lên 10 lần, tối đa là 1000, bởi trận pháp này vốn dùng công hãm đại quân. Tiêu Thần cười, tiêu tự quả nhân thiên phú có thể trở thành một đại tướng quân được rồi. Lam Long lắc đầu, công danh phú quý chỉ tộc nhân chi khí, văn bố xem như phủ vân tầm lão trầm ngâm và suy tưởng thế rồi dẫn mọi người trở về căn nhà kia mọi người vừa mới bước vào gian màu thất lam long hướng sang tầm lão nói có hai người không rõ lai lịch đang đi về hướng này tiêu thần cười lạnh để ta đến gặp họ lam long vội cản ngăn bạn thù chưa phân lão nhân gia đường gấp chàng quay sang mấy người doãn trung xin muốn vì đại ca cho tháo dây lưng xuống rồi kết thành một sợi doãn trung ngạc nhiên Dùng vào việc gì? Làm lòng cười nói, làm pháp thuật. Từ thần nhách môi hỏi, có phải tự tử định trói họ sao? Làm lòng lấp đứng nói, muốn biết rõ ràng, hãy chờ khúc sau. Khi dọn trung nối xong sợi dây, liền hỏi, bước kế tiếp làm gì? Làm lòng ước lượng chưa đủ dài, bèn lấy luôn thắt lưng của mình nối thêm vào, rồi cười đáp. Xin dọn huynh cầm lấy đầu này, kéo thẳng ra khỏi cửa. Chàng giữ đầu dây còn lại, rồi quay sang nói với thường thắng. Bọn họ còn cách rất xa, xin thường huynh và hai vị lạc mã đại ca ra bên ngoài cùng với dọn huynh. Mỗi người tọa thủ một góc của mao thất. Nếu như thấy họ xuất hiện, cũng không cần vọng động, chỉ ím lặng mỉm cười là được rồi. Thương thắng hỏi, làm sao biết được họ sẽ không ra tay trước. Làm lòng đáp, thái độ của các huynh như vậy đủ khiến họ thêm hồ đồ. Sau đó huynh cứ đưa tay chỉ về phía cửa. từ thần hấp một ngụm rượu, đâu thấy gì là kỳ bí. Làm lòng cười đáp, đây là điểm tà môn trong vạn vật diễn hóa thần công. Ba người y lời bước ra khỏi nhà Lam Long quay sang nói với Doãn Hồng Tỳ và Phụng Nhi cứ cười nói tự nhiên Những chuyện lại vặt hàng ngày trong gia đình Bây giờ cũng nên tắt bớt đèn nữa Bọn họ cách đây 50 trượng rồi Kim Đế phù tay một cái Đèn dầu lúc này liền vụt tắt Chỉ còn trở lại một ngọn nến nhỏ Rồi lộ vẻ nghi ngờ cười nhẹ nói Ta cũng cảm thấy điều từ này có chút quỷ dị Lam Long mỉm cười Cho chơi này dùng vào việc hữu ích Thì có nghĩa là chính Dùng một chuyện xấu xa thì là ta Từ xưa đến nay, các môn võ công đâu phân biệt chính tà Chỉ là người sử dụng nó có mục đích thiện hay không? Bốn người bên ngoài âm thầm quan sát chung quanh, còn những người trong nhà vẫn gì dào bàn luận. Bỗng làm lòng dùng mạnh cánh tay phải, lập tức sợi dây thắt lưng uốn lượn qua lại trên sàn nhà. Đồ nhân rút trở vào rồi phóng ra như một con mãng xà đang vồ mồi. Đồng thời nghe thấy ngay môn khẩu có người giật mình kinh hô. Làm long liền dục, dọn thư đốt đèn, bắt được rồi. Đèn vừa tháp sáng thì làm long quay sang hướng lão Họ đang ngã ngay trước cửa, mời Tam lão ra đó xem. Ba người chi đứng lên, đáng nghe thường tháng bên ngoài kêu oai ới. Lam Long máu buông tay, để đánh nhầm người mình rồi. Lam Long hấp tấp quẳng sợi dây phóng bộ ra cửa, nhận ra hai lão nhân đang té ngửa trên mặt đất chính là bu biện Sơn Đông Chu Húc và bách Vạn phú ông Diều Minh. Chiếc cúc của Chu Húc đang cắm chặt trên sợi dây lưng, còn Diu Minh đang chìa chiếc bàn tính về phía cửa, chuẩn bị phóng ra. Lam Long liền lớn tiếng xin lỗi, thật là đáng tội với hai vị tiền bối rồi và vàng bước tới định vực họ dậy vô biện Sơn đông và bắt Vạn phú ông đồng thời búng người bật lên cười hả hả rồi nói thiếu hiệp vừa giờ trò quái gì gì khiến hai lão tử chúng ta phải sợ bẫy vậy tam lão cùng với Giang Hồ thất hiểu đều có giao tình nên nhất thể cười lớn tóm được lão nông thì có ích gì chứ còn bắt được diêu phú ông thì lại khác ít nhất cũng kiếm được mấy chục lạng tiền chục mạng rồi diêu lão thở ra đầu đuôi cuối ra sao Từ thần phản vấn trước tiên hãy nói chuyện của hai lão tại sao mò tới chỗ này tình hình hiện giờ có gì bất chắc? Chu lão nói: Bảy huynh đệ chúng tôi chỉ làm ba nhóm tiến về võ đàng hai nhóm kia vẫn chưa thấy tung tích, nên chúng ta lục tìm chung quanh đấy. Kim đế cười hỏi: Các vị từ xa đã nhìn thấy ra mau thất này sao? Chu hút lắc đầu: Hồi nãy có nghe tiếng sát và gần đấy. Lam Long cười nói: Đó là lúc ba vị lão nhân gia đang phá trận. Diêu lão hồ hòa nghi. Thế nhưng khi chúng ta tới gần mau thất, thì thấy bụi bay mở mịt. Lam Long gật gù: Đó là do vặn bụi ngầm quăng ra một chút bụi đất. Đao Hoàng ngạc nhiên: Tiêu Tử Quang vào lúc nào? làm long tùm tìm cười. sau khi nối thêm sợi dây lưng của vạn bối, kiêm đấy à lên thật huyền diệu. mà không, chính là ở đám đất sao? làm long lắc đầu không hẳn. vạn bối còn máy mó vào mấy sợi dây thắt lưng của bốn vị đại ca. tiêu thần bật cười nói hào từ từ, làm cho bọn già chúng ta càng lúc càng hồ đồ rồi. chúa và dương minh có điểm mù mờ tiếp lời nói. đúng là có quỷ. khi chúng ta vừa mới đến đây, đã thấy một đôi nhãn tinh cổ quá nhìn bọn ta cười cười. cái đó cảnh vật trở nên mơ hồ. tiếp đó có một ngón tay dơ về chỉ phía môn khẩu ra dấu bảo đứng lên tiến vào nhưng chúng ta dường như không còn tự chủ được nữa, cứ bước tới. Ai ngờ vừa đến nơi, liền cảm thấy một luồng kinh lực cuét ngang ống quyền, hai chân trụ không được, cả thân mềm nhún mà ngã xuống. Từ thần bố đùi kêu lớn, tà môn, tà môn. Từ từ này đích thực tinh danh, không phải chỉ có hai người bị mắc hớm, đúng là bà già 80 còn bị chảy gạt rồi. Làm lòng giải thích, pháp môn này đã có từ lâu, tên gọi chứng nhãn mê hồn pháp, bất quá hiện giờ gần như thất truyền trong giang hồ và trở thành một trò ảo thuật để lừa bịp những người vô chi mà thôi. Chú Húc kêu lên oai oái thiếu hiệp vừa nói cái gì Đao hoàng liền kể lại những tao ngộ gần đây của lam long pháp thuật vừa rồi là một môn công phu mà từ từ học được trong phụng văn diếu coi như là hai người nếm thử một chút nhị lão nghe xong vui mừng nói thật là thần kỳ may mắn không đập vào tay bọn ta. bằng không khó lòng mà lường được hậu quả rồi vừa rồi buôn ba tới núi tù gì bọn ta tưởng là phí công vối. thì ra đã sớm về tay của lam long thiếu hiệp coi như cũng thành công rồi lam long khiêm nhường nói còn cách hai chữ thành công rất xa Bào Điền chơi làm hai môn nội ngoại, vừa rồi văn bối thi thú, chỉ là ngoại công. Nội môn mới là võ công chân chính. Văn bối còn chưa thấu hiểu tận tường. Mọi người lại trở vào gian mau thất, Hàn Huyên thêm một lát nữa rồi mới đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Chu Húc và Dương Minh cáo biệt đi trước, để tìm năm người còn lại trong tất Hữu Kiêm Đế Đao Hoàng và Tiểu Thần cũng khởi hành lên núi võ đằng. Diêm Lam Long lại không định tiến thẳng vào võ đằng, vì nếu xuất hiện tại trường sẽ khó lòng mà tranh đoạt vô biên tần pháp. Trong mối thiết lập trận pháp ngấm ngầm giúp phải võ đằng. Chấn thủ Sơn Môn, không để ngoại nhân ảo ạt đột kích trụ Thiên Phong. Mục tiêu trước mắt là kiến cơ nhi hành, tới lúc tình thế hỗn độn mới có thể xuất thủ. Phạm vi núi Võ Đàng rất rộng lớn, tất cả có đến 72 đỉnh. Thiên Trụ Phong nằm ngay trung tâm và cũng là ngọn núi cao nhất thánh địa của Võ Đàng nằm tại phía Bắc. Từ lúc kiến lập Sơn Môn đến nay, được xem là cấm khu của môn phái. Vô luận là khách đến rừng hương hay thưởng hoạn. Nhất luật đều không được mang binh khí lên núi. Người nào cố ý vi phạm được xem là địch nhân lâm long dùng xong bữa sáng mới dẫn mọi người đi quan sát địa thế của 72 ngọn núi. vì mọi người đều chú ý đến động tĩnh chung quanh nên không còn để tâm phong cảnh hùng vĩ của võ đàng nữa. cả bọn vượt đèo qua suối đã hơn mười mấy ngày, tuy phát hiện tại mỗi sơn cốc có nhân vật võ lâm lại vắng nhưng không hề có vết tích xung đột. đến trường trước, bảy người lâm long đứng trước một sơn cốc vô cùng âm u, bốn bề vách đá nhọn hoắt lầm chầm như răng cưa, chưa thẳng lên không. chu vi sơn cốc khoảng nửa lý. Mộc đầy cổ thụ gần như che kín cả bầu trời, khắp nơi dây leo chẳng chịt, xen lẫn những đám loạn thạch ngổn ngang, nhưng trung gian có một khoảng đất trống khá bằng phẳng, rộng non một mẫu. Tâm cơ nhất động, Trần Liên dẫn mọi người tiến vào sân cốc rồi nói: "Chúng ta dừng chân tạm trú tại nơi này." Thương tháng liền hỏi: "Không có phòng ốc, làm sao có thể ở đây?" Lam Long nói: "Đốn cây, dựng sơ tạm mấy gian nhà cỏ." Doãn Trung hỏi: "Như vậy có phí thời gian hay không?" Lam Long nói: "Bằng vào sức lực của chúng ta thì đến trưa mai sẽ xong thôi." Lạc trọng nhìn chung quanh Tại sao Lam Đệ lại chọn nơi này Lam Lòng nói chuyện của võ đàng chắc chắn không diễn ra trong ngày 1, ngày 2 để định bố trí một cây bấy Chuyên bắt thù lớn Nhân tiện luyện thêm võ công trong lúc rảnh rối Là trọng à lên Dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị vật thực trước đã Lam Lòng nói Chúng ta phân công người đi săn giã thú Kẻ đi lấy nước Chắc cũng có thể qua ngày Doãn Hồng sen vào Ta và Phụng Bội sẽ vụ trách nấu nướng Lam Lòng nói được Các vị đại ca không cần phải ra khỏi cốc chơi để khảo sát phương hướng, rồi phát thảo một sơ đồ trước cho các huynh dựng nhà. chàng ngâm nghĩ một hồi mới ngồi xuống lấy một nhánh cây khô dùng ngực ngoạc vẩy lên trên bãi đất trống trước mặt một đồ hình tượng như đóa hoa mai nằm cánh tỏa ra năm phương vị cùng một số vòng tròn lớn nhỏ bao bọc giải rác chung quanh. sau đó gọi bốn người má lạc doãn thường đến xem. tay cầm nhánh cây vừa chỉ vào đồ hình vừa giải thích. các nẻ trung gian dành cho đệ các vị đệ ca chấn thủ bốn góc hồng thư cùng với phụng nhi cùng ngủ chung một hộ ngay chức gian của đệ Phòng óc không nhất thiết phải rộng lớn, nhưng mỗi vách cần có một vuông cửa sổ là được rồi. Doãn trung nhìn vào đồ hình hỏi, gian chủ chốt cần phải có đường tương thông, những gian chung quanh. Tại sao làm Đệ lại bé những vòng tròn cả lối như vậy? Lam Đồng đáp, sau khi cất nhà xong, các đại ca còn phải dựng những tròi cỏ phòng theo vị trí của những vòng tròn này. Bốn về chú ý, tổng cộng có 36 chỗ chỉ cần tạo dáng không cần chắc chắn. Má xung hỏi, những tròi cỏ này có tác dụng gì? Lam lòng cười đáp sáu gian nhà nằm trong ngũ hành, con trôi cọ, thi án theo số của thiên can. lạc trọng vẫn còn thắc mắc, vậy những chấm nhỏ chi chít này là sao? Lam Long nói, tại mỗi chấm nhỏ này có một tảng đá cao chừng hai xích, to bằng cái trống và một cành cây cắm ngang bên cạnh. Việc này do để phụ trách. nếu huynh đếm ký thì sẽ nhận ra, đó là số của thất thập nhị địa chi cộng với nhị thập bát tú. Mọi người hiểu ra Lam Long muốn thiết lập một trận pháp phi thường lợi hại, nên tương đốc bắt tay làm việc. Năm người thanh niên quần quật không ngừng suốt một ngày một đêm, mới tạm coi như hoàn thành. Riêng làm lòng, có chiếc rượu nghỉ ngơi, tràn đi một vòng trong cốc, gạch thêm một số ký hiệu trên những thân cây đại thụ. Dõi hồng và bạch phụng cũng thu thập được không ít vật thực, đủ cho mọi người dùng trong vài bữa. Năm ngày qua trong cốc vẫn an tĩnh, nhưng đến sáng sớm hôm thứ Sáu, mọi người vừa dùng xong điểm tâm, bỗng nhiên nghe được phía bắc sân cốc có tiếng người hô hoán lẫn nhau. Hai thiếu nữ, bốn ăn rất ít, nên ra ngoài đi dạo nghe tiếng kêu là liền cấp giúp quay về căn nhà của Lam Long. Doãn Hồng cất giọng lanh lảnh. Lam Long, có người tiến vào trong cốc. Lam Long cười đáp. Chỉ với khốn hai gã ngốc, ta đã chỉ dẫn tường tận cho bọn họ rời khỏi trận pháp. Thế nhưng hai người đó vẫn khinh thường. Bạch Phụng lo lắng hỏi, họ không thấy được chúng ta sao? Lam Long nói, nếu không biết đường, thì bất kỳ ai lạc vào sẽ bị trận thế làm cho mê hoặc, không có nhìn thấy chúng ta. Doãn Trung hỏi, vậy chỉ cần dựa theo ám khí trên thân cây là được sao? Lam Long gật đầu, vì thời gian cấp bách không thể nói ra một lần nên để làm dấu phương hướng di chuyển trên đó chỉ cần các vị lưu ý sẽ nhận ra ngay. Doãn Hồng quay sang bạch phụng, không ngờ có chuyện ly kỳ như vậy. Hai chúng ta tìm xem thử, thường thắng không chịu thua. Theo ý của ta, nếu không tìm được xuất lộ thì sẽ dùng kiếm chặt cây mở đường là xong. Lam Long gật đầu, huynh nghĩ ra được thì người khác cũng như vậy. Hai người đó hiện giờ đã tận dụng hết cả khí lực để đốn cây, mà chẳng hiểu tại sao ngay cả một chiếc lá vẫn không rơi xuống. Nếu họ khôn ngoan thì đã ngồi xuống suy ngẫm chứ còn tiếp tục. Hào tổn khí lực chỉ bố ích mà thôi mã xung người ngu hỏi Chẳng lẽ thân cây biết lách mình né tránh hay sao làm lòng nói thứ nhất người đứng nhìn bên ngoài không biết cảnh vật trước mắt chỉ là ảo ảnh thứ nhị trận pháp ảnh hưởng đến địa thế sân cốc khiến cho không khí tạm thời biến đổi người bên ngoài đi vào chỉ thấy sương mù đầy trời khắp nơi đều mơ ảo như là dưới biển khơi vậy không thấy ánh sáng không biết thời gian dễ làm cho người ta nảy sinh cảm giác hoang mang và bấn loạn lạc trọng chặt lưới trời ơi ngàn vạn lần cầu mong đệ đừng đi vào ma đạo và không giang hồ sẽ chẳng ngày nào yên tĩnh đâu. Lam Long trấn an, trận thế này không thể vây hốn lâu những ai đã đạt được đệ nhị nguyên thần. Đoán trùng gái đầu, vậy làm sao bắt được thú lớn đây? Lam Long ấm ở, đành chỉ lợi dụng cơ hội mà thôi. Ngay lúc đó, Trần Thế Doãn Hồng và Bạch Phụng hấp tấp chạy đến kêu la. Lam Long, là hai đại hán là mặt. Lam Long hướng sang Thường Thắng, "Xin Thường huynh và Mã huynh ra đó xem, hai vị nhiều kiến thức, có lẽ sẽ nhận biết được họ là ai." Hai người gật đầu song song bước về phía Doãn Hồng vừa chạy ra Một lát sau Mã Sung trở về cười nói Thì ra là hai cao thủ của phái trưởng Bạch Thường lão nhị ngấm ngầm Dẫn họ ra khỏi trận thế rồi Làm lòng nhíu tít đôi chân mày thở dài nói Hỏng rồi, hai người này thể nào cũng tiết lộ phong thanh Các môn phái sẽ cho người đến đây do thám Chúng ta không thể lần nào cũng đưa họ ra ngoài được Thật là phải nến chết đi mà Mã Sung đồng ý hỏi Vậy ta phải làm thế nào Để cảnh báo những người kế tiếp Làm lòng lắc đầu nói vô ích thôi con người ta có một cố tịch gặp chuyện càng cổ quá thì càng tò mò muốn tìm hiểu chân tướng ra sao không cảnh cáo còn được yên tĩnh một chút ba ngược lại chỉ chút thêm nhiều rắc rối mà thôi doãn trung gạt ngang hơi đâu mà lo phiền thì cứ phiền thôi Thần thắng quay trở lại nét mặt con đầy vẻ hoài kê thật tức cười hai gã phái trường bạch vừa ra khỏi trận liền hốt hoàng ôm đầu bỏ chạy giống như là đã gặp ma vậy làm lòng hỏi huynh không hề lên tiếng chứ thương thắng nói đừng nhịn ta chịu theo sự hướng dẫn của đệ thân thần bí bí dùng những cảnh cây để chỉ đường, không biết bây giờ bọn họ có nghi thần nghi quỷ gì không. Lam lòng cười đáp, hoặc giả họ nghĩ là do thú rừng nào đó đã tạo ra. Thường Thắng cười lớn, thật là hoang đường, nói ra cũng có chút quỷ khí âm sâm. Hai thường nữ chỉ thấy mọi người ăn thì rừng qua ngày, cũng bắt đầu chán ngán, nếu muốn xuất cốc đi đến một phố thì phụ cận để mua sắm thực vật, làm long ngày đêm lo luyện tập võ công. Cần phải có người chấn thủ sân cốc nên nhờ Thường Thắng cùng với Doãn Trung đi theo bảo vệ hai nàng. Trước khi xuất phát còn can dặn nếu không có gì bất chắc thì mọi người có thể thông thả lưu lại vài ngày mua sắm cho đầy đủ. còn như gặp phải chuyện thì hãy mau chóng quay về sân cốc. ta không thể đích thân đi đoán các vị được. từ trong dãy núi võ đàng đi ra, cho dù bốn người thiên thuật khinh công cũng tốn mất nửa ngày mới có thể nhìn thấy nơi có cư dân trú ngụ. trên đường họ cũng gặp qua nhiều nhân vật lai lịch bất minh, trừ phi là người xuất gia thì họ thân thiện chào hỏi. còn kỳ dư sẽ vớt lờ sau dế trưa bốn người đã bước trên thạch lộ cô thạch hoa trấn bắt đầu chuyện mua sắm lương thực và vật cần thiết thường tháng cùng với doãn trung mỗi người vác một bao tải lớn cùng hai nữ lang hối hả trở về sân cốc bọn họ rời thị trấn không bao xa đã phát hiện có người đang bám theo phía sau doãn hồng ngoái lại nhìn thấy một đại hán trung niên vẫn nho phục mặt mày tả cười chỉ có phần ám muội bài phụng đi sau doãn hồng cho thấy gương mặt cô ta lộ vẻ tức giận vội hỏi hồng thư là ai vậy doãn hồng hừ nhẹ một láo giả dịch bài phụng nghe vậy cũng quay đầu lại rồi bụt miệng kêu lên chúng ta nhanh lên. lão đó chính là hạ thập lưu doãn hồng nghi ngờ hỏi, muội tự không lầm chứ? Bài phụng nói, lão là từ đối đầu của gia phụ, lần này chắc chắn tìm kiếm chúng ta, lão mới đuổi theo như vậy. thường thắng nghe lỏm hai thấu núi đàm luận cũng giật mình hô, vậy thì chạy mau, chúng ta đâu phải là đối thủ của lão. Bài phụng điểm nhiên, không cần khẩn trương quá độ, lúc cần thiết muội thả huỳnh quang ra, cầm chân lão một hồi. bốn người giảm bước tiến vào trong khu núi, quả nhiên họ càng đi nhanh. Khi lão ta cảm bám theo giáo giết nhưng không đón đầu ngăn chặn. Có lẽ lão ta cho bốn người đi sâu vào trong rừng thì mới ra tay.